Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 161, Phong Vân Tuyển Bạc bắt đầu. Điểm ấy để cho Dương Lỗi có chút bất đắc dĩ, mình hiện tại không có thời gian đi làm những nhiệm vụ này. Cho nên cái kịch tình nhiệm vụ tạp này cũng là trước gác lại ở một bên, chờ Phong Vân Tuyển Bạc kết thúc, lại đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại sự tình kim bài sát thủ đã không cần lo lắng, Dương Binh cũng bị knock out rồi, còn lại người khả năng trả thù mình cũng chỉ có Dương Thiên Lôi. Vương Khôi, còn có Càng Vũ Dũng, trong đó Càng Vũ Dũng có thể không cần lo lắng, như vậy những người còn lại chính là Dương Thiên Lôi cùng Vương Khôi, hẳn là nói Vương Khôi cùng phụ thân hắn Vương Chấn Quân. Dương Thiên Lôi là người nào? Dương Lỗi tự nhiên tin tường, mặt khác còn có người có thể sẽ tìm phiền toái cho mình, cái kia chính là sư phó của Dương Thiên Phong cùng hổ, cùng hổ này Dương Lỗi ngược lại là đã từng nghe ngóng qua, cùng hổ là lão đại hắc hổ Sơn, hôm nay Tu Vi là võ thánh hậu kỳ. Ở dưới hắn chống đỡ, hắc hổ sơn lung lạc tương đối nhiều cao thủ, thế lực hắn tuy không đủ để cùng bốn đại gia tộc so sánh, nhưng mà so với thế lực bình thường khác muốn mạnh hơn rất nhiều, mà hắc vân hổ của cùng hổ kia cũng không phải bác cấp theo như lời Dương Thanh Thủy mà đã đạt đến cửu cấp. Dương Thiên Phong chết cùng hổ kia có lẽ rất nhanh sẽ hoài nghi đến trên người mình, cho nên cùng hổ này là một đại phiền toái, mặt khác còn có một người cũng giống như vậy, chính là Dương Thiên Long bị mình giết. Ông ngoại của Dương Thiên Long là phù vương cố vạn nguyệt, cố vạn nguyệt này đối với Dương Thiên Long cũng là sủng nịch không thôi, tu vi của hắn cũng là lợi hại vô cùng, mặc dù không có như cùng hổ đạt tới võ thánh hậu kỳ, nhưng cũng đạt tới võ thánh trung kỳ, hơn nữa hắn còn là một phù sư, một tông sư cấp phù sư, có thể chế tạo ra địa giai cửu phẩm phù triện, cho nên thực lực chân chính còn trên cùng hổ kia, nếu cho hắn biết mình giết Dương Thiên Long, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ sợ là cục diện không chết không ngớ bất quá hiện tại còn không có tin tức cái kia có thể là tin tức bị phong tỏa rồi hoặc là bọn hắn còn không có hoài nghi đến mình nhưng bất kể như thế nào giấy gói không được lửa cho nên coi như là dấu giếm nhất thời cũng sẽ có một ngày bạo lộ cho nên hai người này mình nhất định phải cảnh giác bất quá binh đến tướng trắng nước đến đất ngăn cũng không cần quá mức buồn lo vô cớ rồi nên đến dù sao cũng sẽ tới cho nên dương lỗi cũng không phải quá lo lắng Chẳng qua là cần phải chú ý mà thôi. Chấm, chấm chấm Nửa tháng sau, huyền cơ môn phong vân tuyển bạc tại Càng Nguyên Quốc chính thức bắt đầu. Huyền cơ môn này 3 năm một lần phong vân tuyển bạc là sự tình trọng đại của Càng Nguyên Quốc. Không chỉ là người Càng Nguyên Quốc sẽ tham gia, còn có các nước khác cũng sẽ có vô số người tập võ tham gia trong đó. Huyền cơ môn phong vân tuyển bạc này là có yêu cầu. Thứ nhất, tuổi phải dưới 30. Thứ hai tu vi phải là vũ sư cảnh giới mới có tư cách tham dự. Có thể ở trên phong vân tuyển bạc trổ hết tài năng, sẽ bị huyền cơ môn chọn trúng, trở thành huyền cơ môn ngoại môn đệ tử. Đương nhiên một ít người ưu tú, có thể trực tiếp bị các trưởng lão chọn trúng thu làm đệ tử. Như vậy là huyền cơ môn nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử tu vi đạt đến võ thánh chi cảnh là sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Đương nhiên cũng không phải tất cả đệ tử tu luyện thành võ thánh đều trở thành chân truyền đệ tử. Mà là cần ở trước 40 tuổi đạt tới võ thánh cảnh giới mới có tư cách trở thành chân truyền đệ tử Nếu như vượt qua 40 tuổi, như vậy trừ khi trở thành vũ thần cảnh giới Đương nhiên những chuyện này là không công bố ra ngoài Nước của sùng vũ đại lục nếu so với biểu hiện ra sâu nhiều lắm Phong vân tuyển bạc này là ở trên quảng trường lớn trung ương đế đô của càng nguyên quốc Bốn phía quảng trường dài 300m, rộng 300m Trung ương là pho tượng càng nguyên của càng nguyên quốc đời thứ nhất quốc chủ Lại nói tiếp Tràng Nguyên này cũng là đệ tử huyền cơ môn, hơn nữa còn là một đời thiên tài. Bất quá sau khi sáng lập Tràng Nguyên quốc, Tu Vi khó tiến nửa bước, cuối cùng không có thể đột phá vũ thần. Thọ Nguyên hao hết mà vong, mà Tràng Nguyên quốc cũng trở thành một căn cứ lớn của huyền cơ môn ở bên trong thế tục tuyển bạc nhân tài. Lần này tới Tràng Nguyên quốc tiến hành tuyển bạc chính là huyền cơ môn thiên nhất trưởng lão. Thiên nhất trưởng lão là một trong huyền cơ môn thập đại trưởng lão, Tu Vi thâm bất khả trắc. Giờ phút này trên quảng trường đế đô càng nguyên quốc đã chiếm hết người, những người này đều là tới tranh tài. Bước chân Dương Lỗi không nhanh không chậm, từng bước một đi phía trước hành tẩu, người hai bên bị Dương Lỗi phát ra áp lực vô hình gạt mở. Đi theo phía sau là một nữ tử, đúng là ngày ấy cùng Dương Lỗi còn có Dương Nguyệt chung một chỗ Dương Thanh Thủy. Sau khi đi mấy bước, liền nghe được phía trước một người con gái đang gọi tên của mình, Dương Lỗi Dương mắt xem xét, nàng kia đúng là cháu gái cổ lão cổ tịnh. Nhìn thấy dương lỗi thấy được mình, cổ tịnh phất phất tay, sau đó hướng phía dương lỗi đi tới, một ít gia hỏa có ý đồ cản đường, bị cổ tịnh không chút do dự chấn khai, tiểu lỗi đệ đệ, ngươi như thế nào bây giờ mới đến a ta chờ ngươi thật lâu rồi, đi vào trước mặt, cổ tịnh quệt mồm có chút bất mãn nói, nghe nàng gọi mình đệ đệ, dương lỗi có chút bất đắc dĩ nói, ta nói cổ tịnh, ngươi còn không có thắng đây này, nói không thể gọi ta là đệ đệ, dù sao là chuyện sớm hay muộn, Ta sớm gọi mà thôi, ngươi sớm muộn sẽ trở thành đệ đệ của ta. Cổ tịnh lơ đỉnh, nheo mắt lại nói ra, Dương đại ca, vị cô nương này là. Lúc này Dương Thanh Thủy ở một bên hỏi, ta gọi Cổ tịnh, ngươi gọi ta tịnh tỷ là được, ngươi chẳng lẽ là nữ nhân của tiểu lỗi đệ đệ. Cổ tịnh tùy tiện nói, Dương Thanh Thủy sắc mặt đỏ lên, Dương lỗi nghe vậy vội nói, Cổ tịnh, ngươi không nên nói lung tung, Thanh Thủy là bằng hữu của ta, giữa chúng ta là rất trong sạch không phải ngươi nghĩ cái chủng loại quan hệ kia, mà Dương Thanh Thủy nghe giải thích lại có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ánh mắt lóe lên rồi biến mất mà thôi. Thì ra muội muội ngươi gọi Thanh Thủy a, Cổ Tịnh kéo tay của nàng nói, về sau có khó khăn có thể tìm tỷ tỷ hỗ trợ a. Cảm ơn Tịnh tỷ. Tỉ. Thanh Thủy muội muội, ngươi yên tâm, có ta ở đây, lần này ngươi nhất định có thể tiến vào Huyền Cơ môn, Cổ Tịnh nói. Dương Lỗi hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem Cổ Tịnh nói, tỉnh nha đầu. Gia trâu cũng thổi phá, cái gì thổi gia trâu, hừ, không phải là tiến vào huyền cơ môn mà thôi sao, đơn giản mà thôi, cổ tịnh thấy dương lỗi rõ ràng hoài nghi mình, không khỏi bất mãn hết sức trừng mắt nhìn dương lỗi, nói ra, chương 162, thảo thí nghị lực. 1. Ách, dương lỗi thấy nàng bộ dạng như vậy, ngược lại là ngây ngốc một chút, nhưng nói tiếp, ngươi đã tự tin như vậy, như vậy nói cho chúng ta, đợi chút nữa tuyển bạc cũng hiểu một chút a nhiều người như vậy. Muốn tuyển bạc mà nói, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tuyển bạc hoàn thành, dương lỗi tính một chút, lần này nhân số tới tuyển bạc, cộng lại có chừng gần 8.000 người. Mà ở trong 8.000 người này, cuối cùng tuyển nhập huyền cơ môn cũng chỉ mười mấy, tự hồ một lần tối đa cũng không có vượt qua 20, có thể thấy được độ cao yêu cầu của huyền cơ môn đối với đệ tử, cho nên vì có cơ hội có thể tiến vào huyền cơ môn, phong vân tuyển bạc này là cực kỳ thảm thiết đấy. Mà cái này lại để cho Dương Lỗi không khỏi nhớ tới thời điểm kỳ thi đại học ở địa cầu, khi đó kỳ thi đại học tỷ lệ cũng là cực thấp, bất quá cũng không có biến thái như vậy, mười mấy người trong 8.000 nhân tài, xác suất thật sự là thấp đủ dọa người, đương nhiên không phải là như vậy a lần thứ nhất tuyển bạc rất nhanh có thể hoàn thành, tối đa chỉ cần một ngày là được rồi. Nghe xong vấn đề của Dương Lỗi, cổ tịnh giải thích nói, một ngày, có thể hoàn thành lần thứ nhất tuyển bạc. Cái này cũng quá nhanh một chút a phải biết đây chính là khoảng chừng hơn 8.000 người, nhưng Dương lỗi lại có chút không tin hỏi, đúng vậy a tịnh tỷ đây không thể nào đâu, 8.000 người, từng bước từng bước ra, như thế nào cũng không có khả năng ở trong một ngày thời gian hoàn thành a Dương Thanh Thủy cũng biểu thị hoài nghi, như thế nào không có khả năng, kỳ thật còn không cần một ngày, cổ tịnh liết hai người nói, Dương lỗi thấy cổ tịnh tự tin như thế, cũng biết cổ tịnh lai lịch bất phàm. Nàng cùng cổ lão có lẽ cùng huyền cơ môn có quan hệ mật thiết, cho nên đối với cổ tịnh nói, thật ra là đã tin tưởng vài phần, không cần một ngày, chẳng lẽ là trực tiếp trắc căn cốt hay sao, cổ tịnh lắc đầu, không phải, tại sao có thể là trắc căn cốt cứ, có thể ở trước 30 tuổi tiến vào vũ sư, căn cốt của bọn hắn đều là không tệ, hơn nữa huyền cơ môn đối với căn cốt tư chất yêu cầu tuy cao, nhưng căn cốt lại không phải tiêu chuẩn duy nhất để huyền cơ môn tuyển bạc đệ tử. Vậy đâu là tiêu chuẩn huyền cơ môn tuyển bạc đệ tử? Dương lỗi hỏi tiếp, tu vi, dương lỗi trợn trắng mắt, đây không phải nói vô ích ư, niên kỷ đã có hạn chế, sau đó tu vi càng cao cái kia tư chất hắn cũng có thể càng tốt. Cái này còn không phải không sai biệt lắm, cái này cùng căng cốt có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, người tu vi cao, tư chất không nhất định là tốt nhất, nói cách khác người tư chất tốt tu vi không nhất định tốt, vậy thì còn liên lụy đến hai vấn đề. Một cái là kỳ ngộ, mà một cái khác là xem người nọ đầy đủ cố gắng hay không. Cổ tịnh một bộ người ngu ngốc, dương lỗi thấy không khỏi im lặng, mình còn bị khinh bỉ. Bất quá nàng nói đích thật là sự thật, tu vi không chỉ là cùng tư chất có quan hệ, còn cùng kỳ ngộ và thời gian tu luyện có quan hệ, tu luyện chi nhân càng chăm chỉ. Như vậy tu vi tiến cảnh tự nhiên cũng càng cao. Về phần kỳ ngộ, khí vận, cái kia đều là đồ vật huyền diệu khó giải thích rồi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia làm sao có thể trong vòng một ngày tuyển bạc ra luồng người thứ nhất đây, cho bọn hắn áp lực, xem thời gian bọn hắn có thể kiên trì, xem sức chịu đựng của bọn hắn như thế nào. Một tên kiên trì đến cuối cùng có thể vào tầng tuyển bạc tiếp theo, cổ tịnh nói ra, cái này. Cái này cũng khó có thể ở trong vòng một ngày tuyển ra A, dương lỗi sửng sốt, hơn 8.000 người này, coi như là khảo thí sức chịu đựng, khảo sát nghị lực, cũng không phải dễ dàng là có thể khảo thí đi ra như vậy. Cổ tịnh nghe vậy nói, thật ngốc a trưởng lão huyền cơ môn tới đây đều mang theo một kiện tiên khí, đem tất cả mọi người thu vào bên trong tiên khí, sau đó để cho tiên khí gây áp lực, áp lực sẽ càng lúc càng lớn, không kiên trì nổi, chịu không được, sẽ bị tiên khí tự động tống xuất ra, như vậy hắn tính là bị loại bỏ rồi. Tiên khí, hơn 8.000 người đồng thời tiến vào, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, tiên khí như vậy, cấp bậc có lẽ rất cao, huyền cơ môn này thật lớn khí phách. Một kiện tiên khí, đồng thời thu nhập hơn 8.000 người khảo thí, quả nhiên là cường đại, không hổ là tiên đạo đại phái, đương nhiên, hơn 8.000 người bất quá là chút lòng thành mà thôi, coi như là lại nhiều gấp đôi, nhiều gấp 10 cũng không có bất cứ vấn đề gì, cổ tịnh lại bổ sung nói, thật lợi hại, dương thanh thủy tự đáy lòng khen, trong nội tâm bội phục không thôi, đối với huyền cơ môn càng phát ra hướng tới, tuy trong nội tâm dương lỗi khiếp sợ, nhưng trên mặt lại cười cười mà thôi, tiên khí. Mình sớm muộn sẽ có được tiên khí Hơn nữa mình có đồ vật So với tiên khí phải cường đại hơn nhiều Cái kia chính là toàn năng tu luyện hệ thống Cái gọi là hệ thống nơi tay Thiên hạ ta có Đã có hệ thống Tiên khí phát bảo gì Mình sớm muộn sẽ có đấy Chúng ta đi thôi Thảo Thí muốn bắt đầu Lúc này cổ tịnh thúc dục nói Ba người một đường về phía trước Rất nhanh chen đến phía trước Hiện tại đối với mấy người chủ sự tuyển bạc của huyền cơ môn đều thấy rõ ràng Trong đó dẫn đầu chính là thiên nhất trưởng lão, mà đổi thành bên ngoài còn có hai nam một nữ, một người trung niên nam tử, một người tướng mạo trông có vẻ già, nhưng mà tiên phong đạo cốt, còn nữ tử kia thì là một mỹ phu nhân xinh đẹp, thấy được sao? Ba người kia đều là huyền cơ môn tông môn chấp sự, tu vi của bọn hắn đều là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào thần giai, một khi tiến vào thần giai, liền có thể trở thành tông môn hộ pháp rồi. Cổ tịnh vì dương lỗi cùng dương thanh thủy giải thích, dương lỗi lại đang nghĩ, cổ tịnh đối với huyền cơ môn hiểu rõ như vậy, xem ra nàng vốn chính là người của huyền cơ môn, mà cổ lão đoán chừng có lẽ là trưởng lão của huyền cơ môn, tịnh tỷ người biết cũng thật nhiều, dương thanh thủy nhìn xem cổ tịnh nói ra, đó là tự nhiên, cổ tịnh nghe vậy dương lên lông mi của mình, có chút tự đắc, mà lúc này, chỉ thấy thiên nhất trưởng lão vung tay lên, vốn là quảng trường còn thập phần huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Lần này huyền cơ môn ta tuyển bạc bắt đầu, mỗi một lần tuyển bạc, huyền cơ môn ta cũng sẽ ở trong các ngươi chọn lựa người ưu tú nhất, trở thành đệ tử huyền cơ môn ta, mà ở trong đó nhân số cũng không nhiều, các ngươi hiện tại có 8.632 người, mà tuyển ra nhân số tối đa sẽ không vượt qua 30 người, nói cách khác, ta sẽ ở trong 8.632 người này tuyển ra 30 người tiến vào huyền cơ môn, chương 163, khảo thí nghị lực. 2 thiên nhất trưởng lão nhìn xem mọi người nói ra dương lỗi ngược lại là có chút buồn bực trước kia cổ tịnh không phải nói 20 người sao, như thế nào thoáng cái biến thành 30 người rồi dương lỗi nhìn về phía cổ tịnh phát hiện nàng lắc đầu, cái này ta cũng không biết có lẽ gia gia biết thấy nàng nói như vậy, dương lỗi đành phải thôi, bất quá đối với một ít người mà nói, đây là một chỗ tốt cực lớn, tuyển bạc nhiều người như vậy cơ hội của bọn hắn cũng nhiều, trong 30 người này Có thể trở thành nội môn đệ tử, có thậm chí có thể trở thành chân truyền đệ tử, đương nhiên cũng có chỉ là ngoại môn đệ tử, đây hết thảy đều cần dựa vào cố gắng của các ngươi, đương nhiên cũng có cơ duyên ở bên trong, mà huyền cơ môn chúng ta tuyển bạc đệ tử là phi thường nghiêm khắc, cho dù là ngoại môn đệ tử. Bất quá không quản các ngươi có thể trở thành đệ tử huyền cơ môn ta hay không, hy vọng các ngươi đều không nên nhục chí, lúc này đây không được còn có cơ hội lần sau, tốt rồi. Ta cũng không nói nữa. Ta trực tiếp giới thiệu công việc tuyển bạc lần này. Lần này tuyển bạc chia làm 3 lượt tiến hành. Lần thứ nhất từ trong hơn 8.000 người các ngươi tuyển bạc ra 1.000 người. Lần thứ hai tuyển bạc thì từ trong 1.000 người còn lại tuyển ra trăm người. Lần cuối cùng mới là từ trong trăm người còn lại tuyển ra 30 người. 30 người này sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Thiên nhất trưởng lão nhìn xem hơn 8.000 người phía dưới nói ra. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất tuyển bạc. Lần này tuyển bạc là khảo nghiệm nghị lực cùng sức chịu đựng, phàm là một người có thể kiên trì đến cuối cùng đều được tuyển ra, mà không thể kiên trì, sẽ bị đào thải, hiện tại tất cả đừng phản kháng, ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập trong một dị không gian, ở trong không gian áp lực sẽ càng ngày cũng lớn, nếu như chịu không được áp lực, sẽ bị đưa ra ngoài, đây cũng chính là nói, phàm là người bị đưa ra ngoài xem như đã thất bại, thiên nhất trưởng lão nhìn chung quanh, hiện tại đã biết rõ đi à nha, đã minh bạch, Mọi người cùng kêu lên hô, thanh âm đinh tai nhất ốc, thiên nhất nhẹ gật đầu, rõ ràng là tốt rồi, như vậy hiện tại các ngươi đều buông lỏng, đừng phản kháng, ta sẽ thu bọn ngươi vào trong dị không gian. Sau đó thiên nhất trưởng lão vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sát lấy liền hiện ra ở trong một cung điện, cung điện này lớn vô cùng, 8.000 người đứng ở trong đó cũng lộ ra thập phần trống trải, dương lỗi cảm thụ bốn phía, cái này là nội bộ tiên khí sao. Cái tiên khí này quả nhiên lợi hại, dương lỗi thi triển chân thực ưng nhãn, phát hiện nội bộ tiên khí này thập phần lớn, mà cung điện nơi mọi người đứng này bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, một phần vạn của toàn bộ nội bộ tiên khí cũng chưa tới, có thể thấy được tiên khí này lớn mực nào. Đây quả thực là một phương tiểu thế giới, rất nhanh mọi người liền thích ứng, áp lực trong đại điện dần dần bắt đầu gia tăng lên, bất quá đây đối với dương lỗi mà nói căn bản không có một chút sự tình. Dương lỗi tu luyện thiết bố Sam đối với chút áp lực nho nhỏ ấy căn bản không có để ở trong mắt đương nhiên áp lực này không chỉ là áp lực đến từ trên nhục thể cũng kể cả áp lực trên tinh thần mà dương lỗi tu luyện băng tâm quyết tinh thần lực vượt xa người bình thường thậm chí so với vũ đế cường giả cũng không thua kém bao nhiêu cho nên điểm ấy áp lực bất quá là chút lòng thành mà thôi, nhìn cổ tịnh bên cạnh nàng cũng không có việc gì nhàn nhã vô cùng, dương lỗi tinh tường Tu Vi của tịnh là Vũ Hoàng Tứ Giai, đối với điểm ấy áp lực cũng sẽ không đặt ở trong mắt, bất quá Dương Thanh Thủy có lẽ sẽ hơi có chút khó khăn, đương nhiên hiện tại áp lực còn không tính lớn, Dương Thanh Thủy vẫn có thể kiên trì, dù sao nói như thế nào Dương Thanh Thủy cũng là Vũ Vương cảnh giới, thời điểm Dương lỗi ra không huyển động gặp Dương Thanh Thủy Tu Vi là Vũ Vương nhất Giai, hôm nay đi qua đoạn thời gian như vậy, Tu Vi đã đi vào Vũ Vương cấp 2, hơn nữa rất nhanh là có thể đột phá, tiến vào Vũ Vương Tam Giai rồi. Nhìn chung quanh, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, bất quá là chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, cũng đã đào thải không ít người rồi, ở đây cũng không có thiếu đầu đầy mồ hôi, bất quá vẫn cắn răng kiên trì, bất quá Dương Lỗi tinh tường, bọn hắn đều kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên không có qua 1 phút đồng hồ, thân ảnh mấy người kia liền biến mất ở trong đại điện, mà ở trong đại điện này, có mấy người là cùng Dương Lỗi và cổ tịnh bình thường nhàn nhã, trong đó một vị chính là Triệu gia trưởng tử Triệu Nguyên Thần. Triệu Hiểu Hoang, niên kỷ 22 tuổi, Tu Vi Vũ Hoàng Tam Giai, một vị khác ngược lại coi như là người quen của Dương Lỗi, chính là Đông Phương Gia đệ đệ của Đông Phương Tiểu Vũ, Đông Phương Tiểu Đao, niên kỷ 21 tuổi, Tu Vi cũng là Vũ Hoàng Tam Giai, mặt khác còn có 4 người cũng không tệ, một cái trong đó là người Hoàng Thất Càng Gia, gọi là Càng Vũ Chính, niên kỷ 21 tuổi, Tu Vi Vũ Vương Đại Viên mãn một cái là Vương Gia Vương Cương, niên kỷ 20 tuổi, Tu Vi cũng là Vũ Vương đại viên mãn, trong hai người còn lại một cái là Cố gia chi nhân, một tôn tử của phù vương Cố Vạn Nguyệt, không, hẳn là cháu gái, Cố Tử Yến, nàng là nữ giả nam trang, nếu như không phải Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn có thể khám phá hết thảy Ngụy trang, còn không nhất định có thể xem thấu, Cố Tử Yến, niên kỷ 18 tuổi, tu vi Vũ Hoàng cấp 2, đó là một thiên tài. Nàng căn cốt đạt đến 11, còn là biến dị thuộc tính hiếm thấy, lôi thuộc tính căn cốt Căng cốt, tư chất như vậy, trở thành nội môn đệ tử là sự tình ván đã đóng thuyền, hơn nữa trở thành chân truyền đệ tử cũng không phải một việc khó, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, không ra 10 năm tuyệt đối có thể thành tựu võ thánh, thậm chí không cần 10 năm, khả năng 5 năm là có thể đạt tới cảnh giới như vậy, dương lỗi là tinh tường, tại huyền cơ môn, tư chất như vậy, tuyệt đối là đối tượng cho tất cả đại trưởng lão cướp đoạt, ai cũng muốn nhận làm đệ tử, biến dị thuộc tính cũng không thấy nhiều. Hơn nữa còn là biến dị thuộc tính tư chất tốt như vậy, còn có một là ám thuộc tính, tu vị rất cao, đạt đến Vũ Hoàng Tứ Giai, niên kỷ 19 tuổi, gọi là Chu Du, bất quá để cho dương lỗi kỳ quái chính là, giám định thuật của mình rõ ràng không có thể nhìn ra lai lịch của hắn đến cùng như thế nào, là dấu chấm hỏi liên tiếp, như thế xem ra Chu Du này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì, đương nhiên ngoại trừ những người đặc biệt này để cho dương lỗi chú ý ra, những người khác cũng có chút không tệ hơi nhẹ nhõm, bất quá đối với 6 người này mà nói, lại kém hơn một bậc rồi, chương 164, đợt tuyển bạc thứ hai. Một, mặt khác ở trong chút ít người bị loại bỏ kia, dương lỗi sử dụng giám định thuật giám định xuống, phát hiện có mấy cái tư chất rất tốt, trong đó có hai cái căn cốt đạt đến 10 sao, nhưng lại không chịu nổi những áp lực này, dương lỗi đã biết rõ, những người này tuy tư chất rất không tồi, nhưng mà làm biến tu luyện, cho nên lãng phí tư chất thượng đẳng bản thân một cách vô ích, hiện tượng này đầy đủ nói rõ, tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là phải chăm chỉ khổ tu, nếu như không có sức chịu đựng cùng nghị lực kiên định, tư chất tốt cũng thành không tốt, nửa giờ đi qua, hiện tại những người còn lại còn có hơn 2.000, trọng vẹn bị loại bỏ 3 phần tư, mà hơn 2.000 người này tu vi đều là vũ sư thất giai trở lên, trên cơ bản tiến vào vũ vương cảnh giới đều có thể kiên trì xuống, Đương nhiên cũng có số ít vũ sư cảnh giới đấy Áp lực đang tiếp tục tăng lớn Lúc này dương lỗi cũng cảm giác có chút áp lực Mà đối với những vũ sư cảnh giới kia mà nói Áp lực càng lớn rồi Nguyên một đám sớm đã đầu đầy mồ hôi Giống như trên lưng đè nặng ngàn cân vạn cân Trên mặt đỏ bừng Giống như nhốt trong lòng chân nấu một phen Ở bên trong quá trình này Khi thì có người chịu không được té xỉu Tự nhiên trực tiếp bị đưa đi ra ngoài Đương nhiên cũng có ít người chịu không được Trực tiếp buông tha cho cũng không ít, mà những người tự hành buông tha này, phần lớn đều là chút ít gia tộc đại thiếu, sống phóng túng đã quen. Cảnh giới tu vi của bọn hắn phần lớn đều là dùng dược liệu trồng chất lên, không có trải qua chính mình cố gắng chăm chỉ tu luyện, tự nhiên là kiên trì không xuống dưới. Rất nhanh trong cung điện lớn như vậy liền trở nên lát đắt lưa thưa rồi, 8.000 người thoáng cái giảm mạnh đến hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này là tinh anh trong hơn 8.000 người, trong đó tu vi yếu nhất cũng là vũ sư bác giai. Bất quá vẫn còn tiếp tục giảm bớt. Dương lỗi rất rõ ràng. 1.000 người còn lại này chỉ sợ tu vi tồn tại ở vũ sư cửu giai trở lên. Bác giai sẽ bị tiếp tục đào thải. Lại qua nửa giờ, hơn 1.000 người này lần nữa đào thải ra khỏi không ít. Dương lỗi nhìn nhìn, hôm nay người ở tu vi vũ sư bác giai gần như không có mấy người rồi. Ngay lúc này, áp lực bỗng nhiên biến mất, để cho người còn lại hơi có chút không thích ứng. Dương lỗi cảm giác tràn cảnh đột nhiên biến đổi, vị trí cung điện trước kia biến mất. Mọi người hiện ra ở trên một lục địa, phía trước là một mảng lớn rừng rậm, mà thiên nhất trưởng lão lơ lửng ở trong hư không. Vòng thứ nhất tuyển bạc đã hoàn thành, 1.000 người các ngươi là người nổi bật trong hơn 8.000 người tuyển ra. Nghe nói vòng tuyển bạc thứ nhất đã hoàn thành, thông qua được tuyển bạc, tất cả mọi người thập phần vui mừng, mà ngay cả Dương Thanh Thủy trên mặt vui mừng cũng không cần nói cũng biết. Bất quá cổ tịnh lại chẳng hề để ý, sắc mặt Dương lỗi bình tĩnh, nhưng trong lòng đang suy đoán. Đợt tuyển bạc thứ hai này đến cùng có cái gì, nơi này chính là còn có 1.000 người, cần muốn chọn ra 100 người nói, thời gian vẫn là không ít đấy, bất quá các ngươi đừng cao hứng quá sớm, cho rằng thông qua lần tuyển bạc này liền mọi sự đại cát, kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm, cần từ trong 1.000 người các ngươi tuyển bạc ra 100 người tiến vào vòng tuyển bạc tiếp theo, thiên nhất Vương tay hướng rừng rậm dày đặt phía trước nói, chứng kiến cánh rừng rậm này không Lần này mục tiêu của các ngươi ngay ở chỗ này, Các ngươi cần phải làm là đến trong rừng rậm tìm được tinh thạch như trong tay của ta, người đạt được tinh thạch như vậy càng nhiều, thu hoạch được điểm tích lũy cũng càng nhiều, như vậy bài danh cũng càng gần phía trước, lấy 100 tên phía trước tiến vào vòng tiếp theo. Các ngươi hiện tại nghe rõ chưa, đã minh bạch, mọi người cùng kêu lên nói, mà lúc này lại có một thanh âm đặc biệt không giống với mọi người, xin hỏi có phải tùy tiện thủ đoạn gì cũng được hay không? Cướp đoạt người khác cũng được sao, dương lỗi nhìn lại. Người nọ đúng là Cố Tử Yến. Rất nhiều người đều cho rằng tiểu tử này nhất định sẽ bị quỡ trách. Nhưng ra ngoài ý định chính là Thiên nhất trưởng lão cũng bất quá là mỉm cười nhẹ gật đầu. Có thể, vô luận thủ đoạn gì cũng có thể. Chỉ nhìn bài danh cuối cùng như thế nào. Đương nhiên trong lúc này, người bị chém giết sẽ tự động đá ra không gian này. Nếu như bị giết, có phải thật chết rồi hay không? Thấy Cố Tử Yến không có bị trừng phạt trách cứ. Lúc này cũng có một người cố lấy dũng khí. Nhìn lên thiên nhất trưởng lão nói ra, sẽ không, ở chỗ này bị giết, sẽ trực tiếp đá ra khỏi không gian, không có nguy hiểm tánh mạng, thiên nhất trưởng lão giải thích nói, nghe những lời này, dương lỗi âm thầm liếu lưỡi, không nghĩ tới cái tiên khí này cường đại như thế, rõ ràng có công năng đặc thù như vậy, như vậy nếu có thể ở trong này đối luyện mà nói, đây chẳng phải là quá sung sướng, ở chỗ này khiêu chiến người cấp bật cao, có thể để cho kinh nghiệm chiến đấu, cùng cảnh giới lĩnh ngộ của mình thẳng tắp bay lên A quả thực là pháp bảo tu luyện tuyệt hảo, nếu như trong này tìm người chỉ đạo, tiến hành sinh tử khiêu chiến mà nói, như vậy coi như là tư chất lại kém, không ra 10 năm ai cũng có thể đột phá đến vũ đế cảnh giới, bất quá dương lỗi có chút nghĩ sai rồi, trong này đối luyện hoàn toàn chính xác có thể không cần lo lắng sinh tử, nhưng cảnh giới đề cao, bên bờ sinh tử chém giết chính thức mới là đối với tu luyện có lợi nhất, tại đây căn bản không lo lắng sinh tử cho nên căn bản là không cách nào cảm nhận được cái gọi là bên bờ sinh tử, cho nên tối đa chỉ có thể đề cao kinh nghiệm kỹ xảo một chút, quá nhiều cảm ngộ là không thể nào đấy. Còn nữa, tiên khí như vậy khởi động một lần cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, cho nên huyền cơ môn mới có thể là 3 năm một lần tuyển bạc đệ tử, quá mức nhiều lần, căn bản là tiêu hao không nổi, ta đây an tâm, người nọ gật đầu nói, cái giải thích này thoáng qua một cái, mọi người liền nhau nhau nghị luận, Có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì, chỉ cần đạt được đầy đủ tinh thạch là được rồi, điểm ấy cũng là cho rất nhiều người một con đường tắt, đây không phải chỉ cần đoạt thu hoạch của người khác là được rồi, mình không cần động thủ. Dương lỗi đối với cái này căn bản không để ý, hắn vốn cũng không có nghĩ qua mình dốc sức liều mạng đi tìm những tinh thạch này, đương nhiên dương lỗi là có được chân thực ưng nhãn, tìm những tinh thạch này quá dễ dàng, chân thực ưng nhãn vừa mở, căn bản không cần như là người khác đồng dạng khắp nơi tìm kiếm, mà trực tiếp đi nhặt là được, còn có, các ngươi tất cả điểm tích lũy cùng thứ tự đều ghi chép ở chỗ này, thiên nhất trưởng lão vung tay lên, trên đất trống phía trước lăng không xuất hiện một tòa bạch ngọc thạch bích cự đại, ở trên ghi lại tin tức mọi người, chương 165, đợt tuyển bạc thứ hai 2. Tiến vào trước 100 tên đều là màu đỏ, vừa xem hiểu ngay, khối thạch bích này rất lớn, thậm chí rất xa là có thể thấy rõ ràng. Sau đó thiên nhất trưởng lão lại vung tay lên, mọi người cảm giác trong tay mình nhiều hơn một vật, cái kia là một khối ngọc bài, xem lại trong tay các ngươi có ngọc bài hay không. Cái ngọc bài này đại biểu bằng chứng thân phận của mỗi người các ngươi, có ghi chép khí tức của các ngươi, sau khi các ngươi nhận được tinh thạch, đem nó thu nhập trong đó, ở trên có thể cho thấy bản thân ngươi thu hoạch được số lượng tinh thạch, cũng biểu hiện ra các ngươi bài danh. Đương nhiên nếu như ngươi bị người giết đi, Như vậy tinh thạch của ngươi sẽ có một nửa tự động phân đến trên người kẻ giết ngươi, mà ngươi thì dùng một nửa tinh thạch còn lại làm thành tích, bị đá ra bên ngoài không gian, 10 ngày sau, số lượng tinh thạch của ngươi vẫn là trước 100 tên mà nói, như vậy ngươi cũng có thể tiến vào vòng tiếp theo. Tốt rồi, bây giờ còn có nghi vấn gì không?" Thiên Nhất trưởng lão lần nữa hỏi. "Nếu như không có, như vậy hiện tại bắt đầu, nhớ kỹ thời gian là 10 ngày, 10 ngày sau, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến chỗ này." Cố gắng lên, các tiểu gia hỏa, nói xong thân hình thiên nhất trưởng lão hư không tiêu thất ở trước mắt mọi người, chỉ để lại hồi âm thật dài, thiên nhất trưởng lão vừa đi, mọi người đều điên cùng hướng trong rừng rậm chạy vội mà đi, 1.000 người cùng một chỗ chạy như điên về phía trước, khí thế kia cũng là hết sức kinh người đấy, nhưng bọn người dương lỗi lại không chút nào sốt ruột, giống nhau còn có mấy người đông phương tiểu đao, cái này cũng không có nghĩa là người tiến nhập trước, là có thể tìm được càng nhiều tinh thạch nữa, huống chi đạt được trước. Cũng không nhất định có thể thủ được. Đại bộ đội trước sau đi vào. Bọn người đông phương tiểu đao triệu hiểu hoang cũng đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Dương lỗi nhìn xem cổ tịnh cùng Dương Thanh Thủy nói. Cổ tịnh cùng Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Ba người cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Tại đây cây cối cực cao. Mỗi một cây đều cần có mấy người mới có thể ôm lấy. Phóng tại địa cầu. Mỗi một thân cây đều là to lớn. Đương nhiên trong này đại đa số cây cối đều là không biết tên đấy. Dương lỗi thập phần hoài nghi những thứ kia Đến cùng có phải thật sự hay không, hay là giả thuyết đi ra, chân thực ưng nhãn mở ra, bốn phía nhìn quét một lát, phát hiện một cái phương hướng tinh thạch tối đa, hơn nữa gần đây, lại không ai đi chỗ đó tìm kiếm cả, khóe miệng dương lỗi dơ lên vẻ tươi cười, chúng ta đi bên này xem đi, bên này. Chúng ta vẫn là đi ở trong chỗ sâu A, bên này có tinh thạch gì, cổ tịnh nghe vậy sửng sốt nói, tin tưởng ta, dương lỗi cười nói, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, hơn nữa, Nếu như vạn nhất không có, chúng ta không phải còn có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù sao. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, dù sao tiến vào một trăm tên cũng rất dễ dàng. Mấu chốt là một vòng tuyển bạc cuối cùng. Cổ tịnh gật đầu, về phần dương thanh thủy, hết thảy đều là dùng dương lỗi làm chủ, không có chút phản bác nào. Ba người hướng phía phương hướng dương lỗi chỉ đi đến, tại đây cách nguyên điểm rất gần, cho nên căn bản không có người qua đến tìm kiếm, đều hướng ở trong chỗ sâu đi. Ngược lại dương lỗi thông qua chân thực ưng nhãn phát hiện tại đây cất dấu đại lượng tinh thạch, có tới mấy vạn. Tuy dương lỗi không rõ tinh thạch trong không gian này cụ thể có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định chính là, tại đây mấy vạn tinh thạch, tuyệt đối không tính ít. Ba người đạt được mấy vạn tinh thạch này, đủ để tiến vào trước 100 bảng xếp hạng, chừng 10 phút đồng hồ sau, dương lỗi phát hiện viên tinh thạch đầu tiên. Xem đi, cái này là tinh thạch, tại đây có lẽ sẽ có không ít, thật sự a tại đây cũng có một khỏa. Ta cũng nhặt được một khỏa, không phải, hai khỏa, cổ tịnh nhặt lên tinh thạch, không khỏi hưng phấn hô, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút biện pháp A nơi này có thiệt nhiều, cách đó không xa Dương Thanh Thủy lại hô, cẩn thận tìm một chút, trong này có lẽ đều là có, Dương Lỗi nói, ba người liền bắt đầu tìm kiếm, mà Dương Lỗi thì trực tiếp mở ra chân thực ưng nhãn, một đường đi qua, ít liền không nhìn, muốn tìm đúng là những cái thành phím kia, 4 giờ sau, Tinh thạch trong tay dương lỗi đã đạt đến 3.2615 viên, chính là 3.2615 điểm tích lũy, cao cư đứng đầu bảng. Cái này mới bắt đầu 4 giờ, mà không hề nghi ngờ chính là, cổ tịnh xếp hạng thứ 2, tổng cộng đạt được 8.742 viên, dương thanh thủy vị thứ 3, đạt được 7.421 viên. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy? Cổ tịnh thấy dương lỗi nói ra số lượng bản thân, không thể tin được nhìn xem dương lỗi, ngươi không phải là nói dối A Hơn ba vạn, ta lâu như vậy mới hơn 8.000 nghìn viên, ngươi làm sao có thể có hơn ba vạn đây này, dương lỗi cười cười nói, lừa ngươi làm cái gì, có ý nghĩa sao, dương thanh thủy cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, không được, ta không tin, trừ khi ngươi lấy ra ngọc bài đến cho ta xem một chút, cổ tịnh nói, dương lỗi thấy thế đành phải lấy ra ngọc bài của mình, cổ tịnh đoạt qua xem xét, quả nhiên là ba vạn hai nghìn năm viên, không có chút nào nói dối, biến thái, thực biến thái. Đều là cùng một chỗ tìm Ngươi như thế nào tìm được nhiều như vậy Trong nội tâm của tịnh phiền muộn không thôi Số lượng của dương lỗi so với nàng nhiều hơn trọn vẹn gấp 3 Nếu như là 1.000-2.000 ngược lại cũng không có gì Mấu chốt rõ ràng nhiều hơn 2 vạn viên 4 giờ Tại đây bị vơ vét rất sạch sẽ Gần như không có gì rồi Có cũng không quá đáng là rải rác mấy khỏa mà thôi Đối với những cái này dương lỗi là một chút cũng chứng mắt đấy Chúng ta đi thôi Tại đây có lẽ không có gì rồi đi địa phương khác tìm đi, dương lỗi thu hồi ngọc bài nói, không qua bên kia nhìn xem sao, mà lúc này cổ tịnh chỉ vào phía trước nói, dương thanh thủy cũng nhìn xem dương lỗi, ở các nàng xem ra, tại đây có nhiều như vậy, phía kia cùng địa phương lúc trước ba người mình tìm không xa có lẽ cũng sẽ có tinh thạch tồn tại đấy, dương lỗi lại lắc đầu nói không, ta cảm giác phía trước không có rồi, phải đi vào ở trong chỗ sâu tìm rồi, bên kia dương lỗi đã sớm dùng chân thực ưng nhãn xem xét qua Căn bản không có tinh thạch gì, bất quá bảy rập ngược lại là có một cái, nếu như là vũ vương cảnh võ giả qua, đoán chừng sẽ bị làm cho quá sức, trong này còn có ma thú, bên kia là lục cấp đỉnh phong ma thú, hơn nữa không chỉ một con, còn có thể bố trí bẫy rập, có thể nhìn ra được, ở trong đó khẳng định có một đại gia hỏa, bất quá dương lỗi không có tra nhìn ra, cho nên, bên kia dương lỗi là sẽ không đi tìm việc đấy, không đi liền không đi à, cổ tịnh lầm bầm, đi theo đằng sau dương lỗi. Chương 166: Phi đao chi uy. Một Một đường đi tới, gặp Cổ Tịnh vẫn còn sinh hờn dỗi, Dương Lỗi không khỏi nói: "Tịnh nha đầu, không phải ta không đi, bên kia chúng ta trêu chọc không nổi, làm không tốt ba người đều bàn giao nhắn nhủ ở nơi nào, hơn nữa bên kia thật không có tinh thạch có thể tìm, cái gì trêu chọc không nổi, chẳng lẽ trong 1000 người này có ai có thể chống đỡ được hai người chúng ta liên thủ?" Cổ Tịnh nhào nhào nói, Dương Lỗi nói: Trong một người này tự nhiên không có người có thể chống đỡ được hai người chúng ta liên thủ, cho dù người cùng ta chống lại cũng không có, bất quá ta nói cũng không có nghĩa là một người này a chẳng lẽ trong này ngoại trừ 1.000 người chúng ta ra liền không có những sinh vật khác sao, à, ngươi nói là, đương nhiên, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a dương lỗi nhìn xem cổ tịnh có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào không biết, ta, ta bất quá là trong lúc nhất thời quên mà thôi, cổ tịnh nghe vậy cường chống giải thích. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được bên kia có khí tức ma thú, biết rõ Dương Lỗi lời nói không qua, bên kia hoàn toàn chính xác có cao cấp ma thú tồn tại. Ba người hôm nay đã xa xa vượt lên đầu người khác, không cần vì mấy quả tinh thạch mà cùng những ma thú kia đại chiến một hồi, như vậy tiêu hao không đáng. Dương Lỗi cười cười không nói gì, hiện tại chúng ta đi đâu, cổ tịnh thấy Dương Lỗi không nói gì, liền hỏi, không thể không nói, đi theo Dương Lỗi là chính xác đấy. Nếu như trước kia không phải hắn kiên trì mà nói, như thế nào lại có thu hoạch phong phú như vậy đâu này. Tiếp tục xâm nhập, dương lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn ra nhìn xuống, kệ bên này cũng không có đại lượng tinh thạch gì, có một ít, lại phi thường thưa thớt, tối đa chỉ hơn 10 khỏa mà thôi, dương lỗi không muốn lãng phí thời gian. Được rồi, nghe lời ngươi, cổ tịnh nói, ba người tiếp tục đi tới, trên đường đi cũng thỉnh thoảng nhặt được một ít tinh thạch, chấm chấm chấm, mà lúc này trong một phương không gian khác, Ba tiểu gia hỏa này lợi hại A, mới không đến một ngày rõ ràng liền tới nhiều tinh thạch như vậy, nhất là tiểu tử gọi dương lỗi kia, rõ ràng cầm xuống hơn ba vạn, khá lắm, so với ta năm đó còn cường đại. Trung niên nam tử bên trong ba vị tông môn chấp sự kia nhìn xem bản xếp hạng điểm tích lũy nói, tiểu tử kia không đơn giản A, hắn là người đạt được trương dật trưởng lão coi trọng, còn có cổ lão cũng thập phần coi trọng hắn, chẳng lẽ ngươi không có thấy tịnh nha đầu cùng hắn ở một chỗ sao? Thiên nhất trưởng lão nhìn xem Lý Nham nói, tịnh cô nương, Lý Nham lắp bắp kinh hải, cổ tịnh cùng cổ lão là nhân vật nào hắn tự nhiên là nghe qua, bất quá hắn không có tư cách tiếp cận mà thôi, có thể có tư cách này, trong bốn người, cũng chỉ có thiên nhất trưởng lão. Như thế có thể thấy được cổ tịnh tại huyền cơ môn địa vị cao như thế nào? Đúng vậy, cái kia chính là tịnh nha đầu, nàng cùng dương lỗi quan hệ tự hồ rất tốt, mà sự tình của dương lỗi, trương dật trưởng lão cũng đã thông báo rồi. Đợi nhập môn, trực tiếp đưa đến chỗ của hắn là được, Thiên Nhất nói, mấy người các ngươi, nếu như bỡ đỡ được bọn hắn mà nói, vậy sau này vẫn có chỗ tốt đấy, không chỉ là bọn hắn, Thiên Nhất cũng muốn nịnh bỡ A, tuy Thiên Nhất cũng là huyền cơ môn trưởng lão, bất quá cùng cổ lão còn có trương giật lại muốn kém xa rồi, ba người nghe vậy ngay ngắn nhẹ gật đầu, bọn hắn tuy là tông môn chấp sự, nhưng chỉ là chấp sự mà thôi. Vị vị của bọn hắn cũng gần kề so với một ít nội môn đệ tử cao hơn một bậc, thậm chí cùng một ít chân truyền đệ tử có chút chênh lệch. Chấm chấm chấm. Lời nói phân hai đầu, đã đi xa như vậy rồi, không có gặp tinh thạch gì a, cũng không có gặp người, đã qua không sai biệt lắm một giờ, nhưng tìm được tinh thạch lại không có mấy quả, cũng không có gặp người, Cổ Tịnh có chút ấp ủ, có phải ngươi dẫn đường đi nhầm phương hướng rồi hay không? Bằng không thì chúng ta có thể bị người khác vượt qua. Ha ha. Đừng lo lắng, muốn vượt qua chúng ta rất khó, vạn nhất nếu như bị vượt qua, tinh thạch của ta cho ngươi được chứ?" Dương Lỗi cười nói, "Ngươi nói thật." Cổ Tịnh nghe xong, cao hứng cười nói, "Thanh thủy muội muội, ngươi cần phải làm chứng, làm chứng cho ta a." Đương nhiên thật sự, Dương Lỗi đối với cái này thập phần tự tin, nói giỡn, ai có khả năng so với chân thực ưng nhãn của mình tới càng nhanh, đó là không có khả năng, chân thực ưng nhãn quét qua, những địa phương tinh thạch kia tối đa hoàn toàn bạo lộ ở trước mắt mình, mà vùng này Dương Lỗi đã xem xét rồi, cách đó không xa là một địa vực tinh thạch dày đặc, bất quá chỗ đó ngược lại là có ma thú, thất cấp ma thú, hắc viêm hổ sư thú, đi, chúng ta đi bên này, cách đây không xa liền có đại lượng tinh thạch rồi, Dương Lỗi nói, tinh thạch tuy không nhiều bằng địa phương trước kia, nhưng mà có khoảng 1-2 vạn, bất quá lại muốn trước thu thập hắc viêm hổ sư thú kia, bên kia, bên kia thật sự có sao, Từ hồ chỗ đó có con thất cấp ma thú, cổ tịnh khẽ nhớ mày nói ra, một thất cấp ma thú mà thôi, ngươi sợ sao? Chẳng qua nếu như ngươi thật sự sợ mà nói, như vậy chúng ta không đi. Dương lỗi nhìn xem nàng nói ra, cái gọi là thỉnh tướng không bằng kích tướng, dùng tính cách của cổ tịnh mình sao một kích, nhất định sẽ trực tiếp xông qua đem hắc phim hổ sư thú kia trực tiếp knock out, sợ, ta sẽ sợ, nói đùa gì vậy, cổ tịnh ta còn chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sợ. Quả nhiên nghe xong Dương lỗi nói, cổ tịnh liền cao giọng nói, ta đi trước, cái thất cấp ma thú nho nhỏ kia, xem ta knock out như thế nào, hừ, nói xong, cổ tịnh cầm lên bảo kiếm của mình, thở phì phì hướng phía trước sải bước đi đến, Dương đại ca, ngươi thật là xấu, Dương Thanh Thủy thấy cổ tịnh bị phép khích tướng khích tướng thành công rồi, không khỏi hé miệng cười nói, ta như thế nào xấu, lời này cũng không thể nói lung tung, coi chừng ta cáo ngươi phỉ bán đấy, Dương lỗi nghiêm trang nói lúc này Dương Thanh Thủy nhìn nhìn phía trước đã không thấy bóng dáng cổ tịnh rồi có chút bận tâm Dương Đại Ca chúng ta vẫn là chạy nhanh đến A vạn nhất nếu như tịnh tỷ tỉ xảy ra chuyện gì mà nói vậy cũng không tốt yên tâm đi nàng sẽ không có chuyện gì đâu Dương Lỗi tin tường cổ tịnh cũng không phải đèn đã cạn dầu con hắc viêm hổ sư thú kia tuy lợi hại nhưng chưa hẳn có thể bị thương cổ tịnh vẫn là cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn Dương Thanh Thủy nói Dương Lỗi nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác, nếu có chút gì đó ngoài ý muốn mà nói, mình cũng không tốt cùng cổ lão bàn giao. Vì vậy nhanh hơn bộ pháp, rất nhanh Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy liền đi tới lãnh địa của đầu Hắc Viêm Hổ Sư thú kia. Giờ phút này Cổ Tịnh đã cùng Hắc Viêm Hổ Sư thú kia chiến hoàn thành một đoàn. Chương 167: Phi đao chi uy. 2. Cổ Tịnh cầm trường kiếm, ngược lại là lộ ra tư thế hiên ngang, từng đạo kiếm khí không ngừng công kích tới Hắc Viêm Hổ Sư thú. Một kích liền lui về phía sau, không cho hổ sư thú cơ hội công kích được nàng chút nào. Không thể không nói cổ tịnh thân pháp rất là không tệ, để cho dương lỗi có chút hâm mộ. Tuy dương lỗi tự tin có thể làm được, nhưng thân pháp tuyệt đối sẽ không như cổ tịnh phiêu dật, dễ dàng như vậy. Ngao ngao, hắc viêm hổ sư thú kia tự hồ bị chọc giận, gào rú hai tiếng, miệng rộng mở ra. Một đạo hắc viêm hướng phía cổ tịnh nhã qua, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng phía cổ tịnh phốc tới tốc độ so sánh với trước nhanh không chỉ một lần, chứng kiến tình hình này, Dương Thanh Thủy không khỏi kinh hô một tiếng, cổ tịnh vì né tránh đạo hắc viêm kia, lại không có chú ý, một bên hổ sư thú đã nhanh chóng hướng phía nàng đánh tới, đợi đến lúc kịp phản ứng đã muộn, cái hổ trảo cực lớn kia muốn rơi vào trên cổ trắng nõn của nàng, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, đánh trúng vào hắc viêm hổ sư thú kia, phi đao, tiểu lý phi đao Tiểu lý phi đao này lệ không hư phát cũng không phải nói mà thôi, mà là sự thật như thế, tốc độ cực nhanh, lập tức đánh trúng hổ sư thú, để cho hắn không có năng lực phản ứng chút nào, đinh, tiểu lý phi đao kích phát nhất kích tất sát, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thất cấp hắc viêm hổ sư thú, điểm kinh nghiệm EFP 5 triệu, khí công giá trị 50.000, điểm tích lũy giá trị 50.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả thất cấp ma hạch, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hắc viêm. Đánh chết hát phim hổ sư thú, dương lỗi bề bộn đuổi tới phía trước cổ tịnh, lúc này nàng có chút dọa sợ, nhìn xem tình huống này, dương lỗi biết rõ, nàng kinh nghiệm chưa đủ, cho nên mới phải như thế, bằng không thì dùng thực lực của nàng, đối phó đầu hát phim hổ sư thú này là một điểm vấn đề cũng không có, ngươi không sao chớ, dương lỗi quan tâm hỏi, ta, qua qua làm ta sợ muốn chết, cổ tịnh liền nhào vào trong ngực dương lỗi, không có việc gì rồi không có việc gì rồi, dương lỗi vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng an ủi, nhưng trong lòng lại cân nhắc, nha đầu kia, đoán chừng thật đúng là bị sợ hãi, bên bờ sinh tử, nếu như không phải mình ở đây mà nói, nàng có thế thực bị giết chết rồi, tuy chỉ là bị đá ra không gian này mà thôi, bất quá dương lỗi lại có chút buồn bực, đây là không gian có thể là giả thuyết, nhưng mình giết chết hát phim hổ sư thú lại có điểm kinh nghiệm EXP, cũng có điểm tích lũy giá trị, lại lấy được ma hạch, còn có hát phim, Hát phim này cụ thể là cái gì dương lỗi còn chưa kịp xem, bất quá hệ thống đã có nhắc nhở, như vậy liền chứng minh đây nhất định là thật sự, như thế, cái tiên khí này thật đúng là đã cường đại đến cực điểm rồi, không biết đây là cái nguyên lý gì, cấm chế, trận pháp, phù văn, bên trong này, là như thế nào làm ra, nếu như mình có một món đồ như vậy mà nói, như vậy thì càng trâu rồi, không có việc gì, hắc phim hổ sư thú nọ đã bị ta giết đi, thật sự bị giết. Thật lâu cổ tịnh mới nhìn dương lỗi nói, ân, dương lỗi gật đầu, a nhưng theo sát lấy cổ tịnh liền hét lên một tiếng, đẩy dương lỗi ra, ngươi cái sát lan, ngươi, ngươi rõ ràng chiếm tiện nghi của ta, ngươi bại hoại, ngươi rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi, dương lỗi nghe vậy lập tức đầu đầy hát tuyến, mình rõ ràng thành sát lan, lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đổ mồ hôi rồi, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải chính ngươi tiến vào trong ngực ta sao, chính mình chủ động đấy. Dương lỗi cái kia gọi là ủy khuất A, cổ tịnh, tịnh nha đầu, đây là chính ngươi tiến vào trong ngực ta, ôm lấy ta đấy, được không? Dương lỗi giải thích, cái này. Điều này sao có thể, ta làm sao có thể ôm ngươi đây này? Sắc mặt cổ tịnh hơi đỏ lên, nhưng tiếp tục hô, đây là tú tài gặp binh sĩ, đó là có lý cũng nói không rõ, cùng nữ nhân nói lý, đấu võ mồm mà nói, cái kia thuần túy là muốn chết, cho nên dương lỗi vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn nói sang chuyện khác. Là ta không đúng, ngươi xem hắc viêm hổ sư thú này xử lý như thế nào, dương lỗi chỉ chỉ thi thể hắc viêm hổ sư thú nói, nếu như muốn ma hạch của nó, ta lấy cho ngươi, nói xong dương lỗi phá vỡ đầu hổ sư thú, sau đó đem ma hạch mình đoạt được từ đó lấy ra, làm chuyện tình như vậy, dương lỗi đã không phải là lần đầu tiên, tự nhiên có thể giấu giếm được con mắt hai nữ, ta, ta, ta muốn hành hạ thi thể, hỗn đảng súc sinh này, Rõ ràng dám hù dọa bổn cô nương, thiếu chút nữa đã bị nó bắt trúng rồi. Nói xong cổ tịnh cầm bảo kiếm ở trên người hổ sư thú là một ít điên cuồng chém lung tung, thuần thuộc, thi thể hổ sư thú này, thoáng cái bị cổ tịnh chém nhảo nhuệt, sớm đã không thành bộ dáng rồi. Trong nội tâm dương lỗi âm thầm vì nó mặc niệm, hổ sư thú huynh, người đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội bà cô nhỏ này, hiện tại chết còn phải tao ngộ hành hạ thi thể, thực thảm, lúc này dương lỗi sớm đã quên rồi. Hắn mới là đầu sỏ gây nên, nếu như không phải hắn khích tướng mà nói, cổ tịnh sẽ tìm đến hắc phim hổ sư thú này phiền toái sao? Sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Nếu như hổ sư thú này có Linh mà nói, đoán chừng sẽ đứng lên tìm dương lỗi phiền toái. Cốt rồi, tốt rồi, thằng này đã bị trừng phạt xứng đáng rồi, thi thể cũng bị ngươi chém không thành bộ dáng ta xem được rồi đó. Kỳ thật dương lỗi là thịt đau a hắc phim hổ sư thú này toàn thân đều là bảo bối. Lấy về có thể đổi chút thứ tốt Tối thiểu da lông có thể làm giáp da áo tràng Hơn nữa gân hổ Hổ cốt đều là thứ tốt thượng đẳng Tuy dương lỗi đã lấy được vô cực giới Bên trong thứ tốt không ít Nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền Tiền tài những vật này Tự nhiên là càng nhiều càng tốt Chẳng qua hiện nay thi thể hắc viêm hổ sư thú này Đã không thành bộ dáng Cầm cũng không có dùng Hơn nữa tình huống này Cho dù hữu dụng cũng chẳng muốn đi làm Tốt rồi, người nói nơi này có tinh thạch tinh thạch đâu, ở nơi nào, nếu như không có mà nói, hừ hừ, cổ tịnh hừ hừ nói, trước kia bêu xấu, để cho trong lòng nàng đối với dương lỗi có chút tiểu tính tình, dương lỗi không khỏi cười cười, cổ tịnh này niên kỹ mặc dù so với mình lớn, hơn nữa cũng tu luyện đến vũ hoàng tứ giai, nhưng lại cùng tiểu nữ hài bình thường không có bao nhiêu khác biệt, có chút ưa thích đùa nghịch tiểu tính tình, tinh thạch đang ở đó, không bao xa là có thể tìm được, lần này cam đoan thu hoạch lớn, Mặc dù không có nhiều như trước kia, nhưng thực sự không ít, đoán chừng một người 4.000 trở lên là tuyệt đối sẽ không thiếu, dương lỗi chỉ vào phía trước nói, chương 168, độc vẫn hấp huyết biên bức. 1. Cổ tịnh bán tính bán nghi, hướng phía phía đi đến, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng kinh hô, thật đúng là có A, thiệt nhiều, nơi này có một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, qua, 15 khỏa, 30 khỏa, rõ ràng có hơn 60 khỏa. Còn có thiệt nhiều, Thanh Thủy muội muội, ngươi mau tới a, bất quá tiểu lỗi đệ đệ, không cho ngươi tới, những cái này đều là của ta cùng Thanh Thủy muội muội, ngươi đi nơi khác tìm. Dương Lỗi không khỏi lắc đầu, chỗ cổ tịnh tìm tuy nhiều, nhưng lại không phải tối đa, Dương Lỗi tự nhiên muốn đi địa phương tối đa nhạc, ở chỗ cách cổ tịnh hai nữ hơn 30m, liền có càng nhiều, khoảng chừng mấy ngàn viên. Dương Lỗi nhẹ nhàng cười cười, hướng phía bên kia đi đến, 2 giờ sau Tại đây bị ba người quét sạch một lần, thẳng đến không còn có tinh thạch mới thôi. qua, lần này thật đúng là để cho tiểu lỗi đệ đệ nói chúng rồi, ta lại tìm được 6000 viên tinh thạch, ân, cộng lại hơn một vạn 5000 viên. Trên mặt Cổ Tịnh cười như hoa, "Tiểu lỗi đệ đệ, ngươi lần này tìm được bao nhiêu?" Thanh Thủy muội muội cũng tìm được hơn 5000, gần 6000, nếu như ngươi lấy quá ít mà nói liền xấu hổ chết người ta rồi." Dương lỗi lại mỉm cười, "Làm sao có thể so với các ngươi thiếu đây này?" Nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào Nếu như ta tìm được so với các ngươi nhiều mà nói Vậy ngươi kêu ta dương đại ca như thế nào Nếu như ta so với các ngươi kém Như vậy ta gọi ngươi tịnh tỷ, Mới không cần đây này Cổ tịnh sửng sốt xuống Sau đó lắc đầu Chứng kiến bộ dạng dương lỗi tự tin như vậy Trong nội tâm cổ tịnh là không nắm chắc Phải biết Những tinh thạch này ở nơi nào có Đều là dương lỗi tìm ra đấy Tuy không biết dương lỗi có bí mật gì Làm sao biết được rõ ràng như vậy, nhưng nếu cùng hắn đánh cuộc mà nói, mình 89 phần 10 sẽ thua trận, cổ tịnh là một lòng muốn để cho Dương Lỗi gọi nàng tỷ tỷ, làm sao có thể đáp ứng đây này, đến cùng đã tìm được bao nhiêu tinh thạch, lấy ra xem đi, đừng chậm như vậy, thấy nàng không đáp ứng, Dương Lỗi cười cười, đem chính mình lấy được tinh thạch cho hai nữ nhìn xuống, 13200 viên tinh thạch, tăng thêm trước kia đoạt được 32615 viên tổng cộng là 45.815 viên tinh thạch, số lượng này tuyệt đối là kinh người, vị trí dương lỗi tuyệt đối là không người nào có thể rung chuyển, biến thái, như thế nào sẽ nhiều như vậy, cổ tịnh không khỏi lầm bầm một câu, dương đại ca thật lợi hại, rõ ràng có hơn 4 vạn A, dương thanh thủy giật mình nói, lần này đợt thứ hai tuyển bạc đệ nhất danh nhất định là không phải dương đại ca không còn ai, đó là tự nhiên, dương đại ca ngươi là người như thế nào, dương lỗi xếp đặt cái bộ gián anh Tuấn nói, Trắm thí, Thanh Thủy, ngươi như thế nào gọi hắn Dương Đại Ca, tuổi của hắn còn không có lớn như ngươi A, về sau gọi hắn đệ đệ, đừng gọi Dương Đại Ca, cổ tịnh nói, Dương Đại Ca đã cứu mệnh ta, còn có Dương Đại Ca tu vi so với ta cao, một mực trợ giúp ta, gọi Dương Đại Ca là nên phải, trong lòng ta, Dương Đại Ca một mực là Dương Đại Ca, Dương Thanh Thủy hơi có chút e lệ, nhưng lại rất kiên định nói, cổ tịnh nghe vậy bất đắc dĩ, im lặng, Dương lỗi nói. Tốt rồi, chúng ta đi, đi tìm kiếm bảo địa kế tiếp, ba người lại đi hơn một giờ, sắc trời đã ám xuống dưới, ngày đầu tiên đã xong, tìm địa phương so sánh yên lặng, xây dựng hai cái lều vải, dương lỗi đang muốn đi săn, lại cảm giác Tiểu Lan ở tay trái có chút ý động, trong đầu cũng truyền đến thanh âm của Tiểu Lan, thì ra là thức tỉnh Tiểu Lan, trước khi dương lỗi cho Tiểu Lan ăn một quả ma hạch, liền ở vào bên trong tiếng hóa, những ngày này, đều không có tin tức. Xem ra lúc này Tiểu Lan xem như tiến hóa thành công rồi, bất quá để cho Dương Lỗi sai biệt chính là mình muốn đem Tiểu Lan phóng xuất lại không có thể làm được, nghĩ nghĩ, đoán chừng là không gian hạn chế, nếu có người có ma sủng cường đại mà nói, như vậy cũng không phải là thực lực chân chính của bản thân rồi, cho nên không gian định ra một cái hạn chế như vậy, vốn Dương Lỗi còn muốn đem Tiểu Lan phóng xuất cho nó đi săn đấy, nhưng hiện tại xem ra không được rồi, chỉ có tự mình động thủ. Đây cũng là sự tình không có cách nào, nghĩ nghĩ, lấy ra mấy khối ngọc thạch ở bốn phía bày ra một cái huyển trận, ra hiệu hai nữ ở bên trong, đừng đi loạn, cổ tịnh là người biết chuyện, nhìn xem dương lỗi bày trận, cũng là thập phần giật mình, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng còn biết bày trận, cái này tuy là Huyễn trận đơn giản, nhưng nhìn ra được, trình độ dương lỗi bày trận đã không phải là trận pháp sư bình thường có thể so sánh được rồi, độ thuần thuộc này cũng không cần nói, hơn nữa cái tiêu chuẩn bày trận này tuyệt đối là nhất lưu đấy, tuy là đêm tối, nhưng ở chân thực ưng nhãn của dương lỗi xem xét xuống, căn bản là giống như ban ngày, không có chút nào khác nhau, thấy nhất thanh nhị sở, chưa được vài phút, dương lỗi liền đánh tới mấy con thỏ to mọng, đầy đủ ăn hết, nhưng còn đi chưa được mấy bước liền lắp bắp kinh hải, biên bức, là biên bức, một đoàn biên bức, hơn nửa từng con cái đầu thật lớn, hung mảnh cực kỳ, một cái giám định thuộc xuống dưới, độc vẫn hấp huyết biên bức, tứ cấp phi hành ma thú Động vật quần cư, người bị cắn sẽ trúng độc, không ngừng chảy máu, miệng vết thương rất khó khép lại, cực kỳ khó chơi, một đám biên bức này, số lượng thật lớn, chừng mấy ngàn con, nếu như một đàn vọt lên thì phiền toái, tại chân thực ưng nhãn quan sát xuống, xa xa một đầu trâu đực cực lớn, đây chính là thất cấp ma thú, bị chúng thoáng cái liền ăn thành bạch cốt, khủng bố như vậy, nhìn xem tình hình này, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, quá biến thái rồi. Trâu đực kia với tư cách thất cấp ma thú, da thịt thật dày, coi như là bảo kiếm bình thường cũng chưa hẳn có thể tổn thương nó mảy may, mà bọn biên bức này, rõ ràng thoáng cái liền phá vỡ phòng ngự của nó, lập tức đem nó hấp thành bạch cốt. Trong nội tâm dương lỗi tinh tường mấy gia hỏa này lợi hại, cho nên lập tức triển khai hai cánh hướng phía địa phương mình bố trí xuống trận pháp bay đi, toàn lực ứng phó, nhưng dương lỗi vẫn là cảm giác, mình đã thành mục tiêu của bọn nó, đã truy chạy tới rồi. Tuy tốc độ không có nhanh bằng mình, nhưng nơi cắm trại cách đây không xa, mình vừa đến chỗ cắm trại, chúng khẳng định cũng sẽ rất nhanh chạy đến, điểm này là sự tình không thể nghi ngờ, may mắn mình trước bố trí một cái trận pháp, bằng không thì thật đúng là sẽ rất phiền toái, chờ mình tiến vào bên trong trận pháp, tự nhiên có thể đối phó chúng, một phút đồng hồ sau, dương lỗi tiến vào đến bên trong trận pháp, sau đó nhẹ nhàng thở ra, làm sao vậy, người như thế nào đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ là gặp ma thú cường đại gì rồi hả? Cổ tịnh thấy dương lỗi một bộ chật vật, liền hỏi, cũng không phải ma thú cường đại, chỉ là tứ cấp, nhưng mà số lượng rất nhiều, rất phiền toái, chương 169, độc vẫn hấp huyết biên bức. 2. Cổ tịnh nghe vậy không khỏi nhết miệng, mới tứ cấp ma thú, ngươi như thế nào chật vật như vậy, tứ cấp ma thú căn bản không làm gì được ngươi đi, tứ cấp ma thú bình thường tự nhiên không nói chơi. Nhưng đây không phải là tứ cấp ma thú bình thường, ngươi xem, đến rồi, dương lỗi hướng bầu trời chỉ tay, ở trong mắt hai nữ, đều là từng con mắt phát ra lục quang, rậm rạp chằn chịt, khủng bố không thôi, cái này. Đây là ma thú gì, dương thanh thủy thanh âm có chút rung rảy nói, ta cũng không biết, cổ tịnh cũng có chút ít trợn trong mắt, những ma thú này, từng con đều là phi trên trời, rậm rạp chằn chịt, để cho hai nữ như thế nào không cảm thấy sợ hãi, dương lỗi, tiểu lỗi đệ đệ. Đó là ma thú gì, ngươi? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây là độc vẫn hấp huyết biên bức." Dương Lỗi nói, "Độc vẫn hấp huyết biên bức, ngươi xác định là độc vẫn hấp huyết biên bức?" Cổ Tịnh đột nhiên mở to hai mắt, bắt lấy cánh tay Dương Lỗi hỏi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, ta xác định, xác định 100%, đã xong, lần này thực đã xong, độc vẫn hấp huyết biên bức này là biến thái nhất rồi, coi như là võ thánh cũng không có khả năng làm gì chúng." Hộ thể cương khí của chúng ta đối với chúng căn bản không có hiệu quả, tại đây, tại sao có thể có đồ vật biến thái như vậy, lại để cho chúng ta gặp đây này, cổ tịnh nhẹ buông tay, trong miệng thì Thào nói, tịnh nha đầu, sự tình còn không có như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, ta có biện pháp đối phó bọn súc sinh này đấy, dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra, có biện pháp, có biện pháp nào, trừ khi tu vị của ngươi đặt tới vũ thần cảnh giới. Bằng không thì căn bản không khả năng đối phó được nhiều độc vẫn hấp huyết biên bức như vậy Cổ tịnh lắc đầu Tuyệt không tin tưởng Dương lỗi nói Cho dù ngươi xuất ra chân linh phù của gia gia ta đưa cho ngươi cũng không đối phó được chúng Lần này ta phải đi về tố cáo Để cho gia gia thu thập thiên nhất trưởng lão Quá ghê tẩm Rõ ràng thả độc vẫn hấp huyết biên bức để đối phó chúng ta Hừ hừ Chết chắc rồi Hắn chết chắc rồi Tức chết ta rồi Đáng thương lúc này thiên nhất trưởng lão còn không biết Hắn đã bị cổ tịnh ghi hận lên, tịnh tỷ độc vẫn hấp huyết điên bức này thật sự lợi hại như vậy sao, Dương Thanh Thủy nghe cổ tịnh nói như vậy, cũng là sắc mặt trắng bệch, đương nhiên lợi hại, không có vũ thần ra tay, chúng ta chỉ còn đường chết, cổ tịnh nói, cầm miệng, Dương Lỗi nghe vậy chợt quát một tiếng, hai nữ nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Dương Lỗi, chứng kiến hai nữ đều đang nhìn mình, Dương Lỗi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy đàn dơi đã gần tới rồi, Dương Lỗi biết rõ, đây là thời khắc mấu chốt, Trận pháp này tuy có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút, các ngươi đều che lỗ tai của mình, che lỗ tai làm cái gì, có thể đối phó biên bức này sao, sao nói nhảm nhiều như vậy, bảo ngươi che thì che, dùng chân khí ngăn chặn, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả, hiện tại biện pháp duy nhất là sử dụng sư hống công đối phó bọn biên bức này rồi, trước kia sở dĩ dương lỗi không sử dụng, đó là bởi vì mình cách nơi này không xa, mình toàn lực làm, tất nhiên sẽ lan đến gần hai nữ. Cân nhắc đến hai nữ an toàn, cho nên dương lỗi không có ở chỗ đó liền dùng sư hống công, mà muốn trở về, bảo các nàng trước dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai của mình, như vậy phòng ngừa các nàng bị mình ngộ thương. Hai nữ thấy dương lỗi như thế, cũng chỉ có thể che lỗ tai, hơn nữa đây là cơ hội duy nhất, không tin hắn, cũng không có biện pháp khác. Lúc này dương lỗi hít sâu một hơi, khí tụ đang điền, sư tử hống, trống, trống, hôm nay tu vi dương lỗi đã đạt đến vũ hoàng tứ giai. Vũ Hoàng Trung Kỳ cảnh giới, nhớ ngày đó còn bất quá là Vũ Vương thi triển ra sư tử hống liền uy lực vô cùng, mà hôm nay tiến vào Vũ Hoàng cảnh giới, tu vi tăng lên mấy lần, uy lực sư tử hống tự nhiên cũng tăng lên mấy lần. Một tiếng hô này rống ra, sóng âm rõ ràng có thể thấy được, ở trước người dương lỗi tạo thành một đầu lâu sư tử cực lớn hống gọi, mà độc vẫn hấp huyết biên bức kia lập tức nhao nhao rơi xuống, như là trời mưa, bốn phía cây của nhao nhao bị chấn nát. Ngay cả hai nữ sử dụng chân khí che chở lỗ tai, cũng đều lộ ra vẻ thống khổ, có thể thấy được một tiếng trống to này uy lực sao mà khủng bố, mà một cái sư tử hống này tiêu hao cũng là cực lớn, ngắn ngủng 10 giây đồng hồ mà thôi, nhưng lại tiêu hao 2 3 giá trị chân khí của dương lỗi, đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, điểm kinh nghiệm EXP 1000, khí công giá trị 10, điểm tích lũy giá trị 10, đinh.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 Như thế cũng nhẹ nhàng thở ra, những biên bức này đẳng cấp quá thấp, cho ra điểm kinh nghiệm EXP thật sự là quá ít, nhìn xuống điểm tích lũy đạt được cũng gần hơn 5 vạn, nói cách khác, tại đây bị mình tiêu diệt có hơn 5.000 con biên bức, hôm nay điểm tích lũy của dương lỗi đạt đến hơn 317 vạn, dựa theo suy đoán, chờ điểm tích lũy giá trị của mình đạt đến 1.000 vạn, có lẽ hệ thống sẽ lần nữa thăng cấp, cho nên trước đây, dương lỗi cũng không có ý định tiêu hao điểm tích lũy giá trị trừ khi là đặc biệt cần mới có thể hối đoái. Ồ, còn có một con biên bức, không đúng, đó là biên bức vương, độc vẫn hấp huyết biên bức vương, giám định thuật, độc vẫn hấp huyết biên bức vương, đẳng cấp lục cấp, lúc này độc vẫn hấp huyết biên bức vương kia cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không chết đã để dương lỗi kinh ngạc không thôi, bất quá không chết cũng phải chết, ai biết thằng này còn có thể triệu hoáng đồng bạn hay không, tiểu lý phi đau lần nữa xuất động, cái phi đao kia hóa thành một đạo bạch Quang Lập tức bắn trúng biên bức vương lung lay sắp đổ. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức vương Điểm kinh nghiệm EFP 600.000, khí công giá trị 6.000, điểm tích lũy giá trị 6.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả lục cấp ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc vẫn chi giới. Keo kiệt, thực keo kiệt, dương lỗi không khỏi trong lòng thầm nhũ. Trước kia mình đánh chết mấy ngàn con ma thú ngang nhau, đều tìm được ban thưởng đặc thù mà lần này hệ thống rõ ràng không có cho ra ban thưởng, để cho dương lỗi có chút phiền muộn, chương 170, đánh chết, đánh chết. Ngay thời điểm dương lỗi nói thầm không thôi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, đinh, bởi vì người chơi đánh chết 5.000 con độc vẫn hấp huyết biên bức, đạt được nhiệm vụ tạp thiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức, độc vẫn hấp huyết biên bức thiêu chiến nhiệm vụ tạp, cái này lại là nhiệm vụ tạp thiêu chiến, dương lỗi mừng rỡ không thôi, có chút kích động, xem xét thuộc tính. Độc vẫn hấp huyết biên bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp, độ khó cấp độ A, yêu cầu khiêu chiến, ở trong 10 phút giết chết 1 vạn con độc vẫn hấp huyết biên bức. Khiêu chiến nhiệm vụ ban thưởng một khối thăng cấp tạp, 100 vạn điểm tích lũy, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp hạ thấp 2 cấp, khấu trừ 150 vạn điểm tích lũy giá trị, 1 vạn con, hơn nữa còn là lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, nhưng mà dương lỗi khó hiểu, những độc vẫn hấp huyết biên bức này không phải đều là tứ cấp sao? Lại nhìn nhìn Nguyên lai ma thú tới nơi này đều bị suy yếu thuộc tính đẳng cấp, ma thú bất đồng đều có trình độ suy yếu bất đồng. Trước kia hát phim hổ sư thú vốn là bác cấp ma thú, lại bị cắt giảm thành thất cấp, mà độc vẫn hấp huyết biên bức này lại bởi vì quá nhiều, quá khó đối phó, cho nên cắt giảm đến tứ cấp. Nhưng một vạn con lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức cũng để cho đầu người đau đớn, sư hống công của mình cũng gần kề có thể chấn choán lục cấp biên bức mà thôi, ngược lại là thập phần phiền toái, một vạn con. Mình giết tới bao giờ, lại khả năng có thất cấp, thậm chí là bác cấp biên bức vương, cho nên hiện tại kiêu chiến tuyệt đối là không lý trí. Chỉ có chờ thực lực của mình tăng lên lại đi tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến này. Bất quá để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, cái khiêu chiến nhiệm vụ ban thưởng này, 100 vạn điểm tích lũy, tuyệt đối là để cho người hưng phấn. Đương nhiên để cho dương lỗi kinh ngạc chính là thăng cấp tạp kia, thăng cấp tạp, để cho mục tiêu lựa chọn đẳng cấp đề thăng một cấp. Tuyển mục tiêu chỉ có thể là bản thân người chơi, hoặc là bản thân mang theo vật phẩm, hoặc là kỹ năng bản thân người chơi. Cái này nghịch thiên, đây tuyệt đối là thần khí biến thái đột phá cửa khẩu khó có thể đột phá A. Nếu như chờ tu vi mình đạt đến vũ thần đại viên mãn lại sử dụng mà nói, mới nghĩ tới đây, xem xét, lại phát hiện thăng cấp tạp này đẳng cấp tăng lên chỉ có thể ở dưới vũ thần cảnh giới, vũ khí chỉ có thể ở dưới thiên cấp, thì ra là có thể để cho mình đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần. Lại không thể tiến vào vũ thần cảnh giới lại sử dụng, mà các loại vũ khí cũng như thế. Nhưng cho dù là như vậy, cũng nghịch thiên, cho nên cái nhiệm vụ này phải hoàn thành, tuyệt đối là cần đạt được. Đương nhiên thất bại trừng phạt, đẳng cấp hạ thấp 2 cấp cũng để cho dương lỗi có chút thịt đau. Một khi thất bại đẳng cấp hạ thấp 2 cấp, cũng là không dễ dàng tăng đi lên đấy. Bất quá nhiệm vụ ban thưởng quá mê người rồi, nếu như mình đạt tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Như vậy lúc đột phá cửa khẩu vũ thần cần có điểm kinh nghiệm EFP tuyệt đối so với hiện tại mất 2 cấp điểm kinh nghiệm EFP muốn hơn rất nhiều. Xem xong thuộc tính thăng cấp tạp này, dương lỗi đem lực chú ý chuyển dời đến một cái ban thưởng khác khi giết chết độc vẫn hấp huyết điên bức vương, độc vẫn chi giới. Độc vẫn chi giới này là một kiện trang bị địa giai nhất phẩm, trong đó kỹ năng chủ động là khôi phục khí huyết, còn có 3 lượt cơ hội phóng xuất ra 2.000 con tứ cấp độc vẫn hấp huyết điên bức đối phó địch nhân Đó là một lợi khí, cái này đối phó vũ đế tuyệt đối là không có vấn đề gì, đương nhiên nếu đối phương có kỹ năng quần công mà nói, như vậy cũng có khả năng có thể bài trừ một chiêu này, bất quá mới tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức đối phó võ thánh là giết không chết đối phương, nhưng đó là thời điểm chỉ dùng độc vẫn hấp huyết biên bức này, có mình phụ trợ mà nói, liền có cơ hội rồi, lần này thu hoạch rất không tồi, ngươi, ngươi thật sự đem những độc vẫn hấp huyết biên bức này giải quyết. Cổ tịnh phục hồi tinh thần lại không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, những con mắt trong đêm tối phát ra lục quan kia sớm đã biến mất không thấy, Dương Lỗi gật đầu nói, tự nhiên là thật, ta nói có thể thu thập đám súc sinh này, bất quá ta có lẽ đã nói cho ngươi là, những độc vẫn hấp huyết biên bức này bất quá là tứ cấp ma thú mà thôi, cùng độc vẫn hấp huyết biên bức chính thức so sánh yếu nhược rất nhiều, nếu như là độc vẫn hấp huyết biên bức chính thức mà nói, hẳn là lục cấp, nếu như là độc vẫn hấp huyết biên bức chân chính, Chúng ta thật sự không dễ dàng đối phó rồi. Thì ra đây chỉ là tứ cấp độc vẫn hấp huyết điên bức A. Bất quá coi như là tứ cấp cũng là rất khủng bố. Nếu như không phải ngươi, hai chúng ta chỉ sợ thực muốn trở thành bạch cốt rồi. Cổ tịnh nghĩ đến còn có chút nghĩ mà sợ. Đúng vậy A, Dương Đại ca thật là lợi hại. Dương Thanh Thủy sùng bái nhìn xem Dương Lỗi. Chút lòng thành mà thôi. Dương Lỗi cười cười. Có chút tự đắc. Chúng ta đổi cái địa phương A. Ta cảm thấy tại đây có chút là lạ. Vạn nhất lại đến nhiều biên bức như vậy mà nói Nói đến đây Cổ tịnh sợ rung cả người Dương Thanh Thủy cũng có chút bận tâm Phụ họa nói Dương Đại Ca Chúng ta đổi cái địa phương A Gặp hai nữ như vậy Dương lỗi nhẹ gật đầu Được rồi Như vậy chúng ta liền đổi địa phương cắm trại Thu hồi lều vải Đi ước chừng hơn một giờ sau Ở bên một dòng suối nhỏ ngừng lại Các ngươi xem tại đây như thế nào Tá trợ lấy ngọn đèn chiếu sáng Có thể nhìn ra chỗ này là rất không tệ Mà Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn ra nhìn xuống, tại đây cũng không có nguy hiểm gì, cho nên quyết định ở chỗ này cắm trại. Hai nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, rằng co chừng 10 phút đồng hồ sau, lần nữa đắp cốt lều trại, sau đó Dương Lỗi liền bắt đầu làm bữa tối, nướng thịt thỏ. Cái này Dương Lỗi đã rất quen thuộc, hơn nữa lại có trù nghệ hệ thống phụ trợ, cho nên trình độ so với trước kia còn muốn cao. Hai nữ ăn được vui mừng, bụng nhỏ cũng tăng lên, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, liên tiếp 3 ngày. Ba người thu thập đến tinh thạch đã nhiều đến hơn 20 vạn, Dương Lỗi một người gần có 11 vạn, hai nữ cộng lại cũng có hơn 10 vạn, mà ở dọc theo con đường này ngược lại cũng gặp phải mấy lần muốn đánh đoạt, nhưng đều bị Dương Lỗi không lưu tình chút nào đá bọn hắn ra khỏi cục. Đây là ngày thứ năm rồi, cách kết thúc còn có 5 ngày, mà Dương Lỗi một mực chiếm cứ đứng đầu bảng, bên kia thật nhiều người A Dương Thanh Thủy nhìn cách đó không xa, có một đội người đang nghỉ ngơi, chúng ta qua đi xem a Cổ tịnh là người ưa thích náo nhiệt, không chịu ngồi yên, vốn dương lỗi là không muốn nhiều chuyện, nhưng còn chưa kịp nói, cổ tịnh đã hướng phía bên kia đi đến rồi, dương lỗi bất đắc dĩ đi theo.